tôi không được thượng quan kim hồng xem trọng, nhưng hắn cũng chẳng thù hằn và nhất định quyển bí kíp này sẽ làm cho hắn vui mừng. Nếu hắn không tiếp đãi ân cần thì ít nhất hắn cũng phải chấp nhận giải cọc quyết đấu vì lý tầm hoan bằng tinh thần cởi mở. Phu nhân, hãy để cho tôi đi, tôi đã nhất định rồi. Cùng cách giữa vợ chồng Long Tiêu Vân là như thế, họ đối xử với nhau thật trang trọng và tương kính. Bất cứ trường hợp nào, họ cũng không tỏ ra vô lễ với nhau. Cả đến chuyện xưng hô, họ cũng lựa lời y như trước mặt đông người. Lâm Thi âm nhất luận cúi đầu, nàng không nói mà cũng không bộc lộ một cử chỉ nào cả. Lâm Tiều Vân cầm lấy quyển bí kiếp trong tay, giọng hắn buồn nhưng cương quyết. Đến như chuyện phu nhân định đi xa điều đó tôi chẳng những không cạn mà cũng không thàn trách gì cả.